Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồ óc thông minh của cô suy nghĩ một chút Vị này là... Là ông Trác sao? Ngày trước tạm ngồi xuống Hẹn 2 giờ rưỡi chiều Đây là khách của Trần Phò Lý, bộ phận hành chính Không nghĩ tới tôi mới đến lần thứ nhất Cô còn nhớ rõ tôi Ông ha ha cây ngô cười À đó là bởi vì Trần Phò Lý có nói với chúng tôi Ông Trác của đại xí nghiệp Lâm Thị Kỹ Thuật Trời bóng rất tốt Cho nên tôi mới có ấn tượng đặc biệt Hợp thời nói tốt vài câu mới là con đường đi thẳng trước rất nhanh. Phải không? Ông ta ngại ngùng sơ sơ đầu. Đáng tiếc là tôi lại đi làm, không thể tận mắt thấy phong thái ông trác chơi bóng. nhẹ nhàng quấy lái trà. Ngài uống chén trà trước, Trần Phó Lý sẽ ra ngay. Cảm ơn. Thời tiết rất nóng, đợi trong phòng làm việc có máy lạnh thật là thoải mái. Ngài rảnh cũng có thể tới nơi này ngồi hưởng máy lạnh miễn phí, uống trà nha. Mời vô cùng lưu loát, những lời này cô thường đọc thuộc lòng. Ai nha, ông Trác đợi lâu. Trần phó Lý vội vàng đi qua cùng ông ta Hàn Huyên. Thật không phải là bạn tâm giao nha, sớm như vậy đã đi ra, hại tôi không thể cùng tiểu thư đây nói thêm vài câu nữa, trà cũng chưa kịp uống. Tôi đây giúp ngài chứa vào cái chén, cho ngài mang theo để uống trên đường, hai vị thỉnh đi thong thả. Vất vất tay tiễn khách, lại một lần nữa biểu hiện hoàn mỹ, ha ha. Cúc túc không vui lông mày cau chặt, vị tiểu thư ở quầy kia thật đúng là khách khí hữu lễ đến cực điểm, thanh âm của cô làm cho anh cảm thấy rất bực bội. Anh từ trước đến nay không chịu được cái loại làm bộ làm tịch của con gái, tuy đó là công tác của cô. Miễn cưỡng dừng mắt lên, liếc mắt lên bảng tên của cô một cái. Tấp tiểu thư. Khúc quản lý có việc. Anh ta tỉnh khi nào, cô từ trước đến nay đem âm lượng của mình khống chế tại 50-60 decibel, Không lớn không nhỏ tuyệt đối không phải là vấn đề của cô Mời cô pha cho tôi một ly trà Được, ngài đợi chút Nâng một nụ cười chuyên nghiệp Việc pha vãnh trong tay đã xử lý không hết Còn phải hầu hạ đại lã gia này Tuy nói với anh ta như thế Nhưng cô vẫn cảm thấy trong nội tâm không được thoải mái Thả tay xuống bắt đầu làm việc Không đến một giây Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc Làm cho cô không khỏi mỉm cười Cô tất à, tư tín đến đây Bác cảnh vệ ở bên ngoài nói cười tung tìm đi tới Bác Lý Bác luôn đúng giờ như vậy Cô tranh thủ thời gian ký nhận sổ ghi chép Rồi đóng lên con dấu Tôi là đặc biệt tứ uống trà Đương nhiên đúng giờ chưa hết mời bác ngồi chờ con Chuông điện thoại vang lên Khoa học kỹ thuật danh dương xin nghe Dạ Xin ngài đợi chút Đe xuống bật dãy số Ngô Tiểu Thư bảo hiểm bình an ông Vương Đường số 1 xé quyết một cái, lần này đổi nội tuyến Ừ, tốt Như thế này đi tôi tới bưu điện giúp cô gửi đi Không cần khách khí cổ tất, bận rộn như vậy Có cần nỗ trợ không? Không cần không cần, con ứng phó được Cô thật có lỗi cười Đồng thời rất nhanh đi pha trà Đây là của bác Cẩn thận đưa tới Lại đem chén thứ hai cho khúc quản lý ở trước mặt Khúc quản lý mở uống trà Cẩn thận coi chừng phòng miệng Thần mặt bổ sung một câu Khúc tốc tiếp nhận cái chén Liếc thời gian một cái Tính ra chị Lâm cũng nên đến Khúc quản lý đi thòng thả Đi đi đi đừng quấy rầy cô công tác Anh lần nữa dừng bước bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô Khúc quản lý Phát hiện đến ánh mắt của anh Giống như là đang xem kỹ một kiện vật phẩm Điều này làm cho thái độ tự nhiên hào phóng của cô Từ trước đến nay cảm thấy một chút là không tự tại Cô trang điểm Trang điểm của tôi... Quá đậm Nói xong anh liền hướng văn phòng đi đến Cô Trừng lớn mắt Nhất thời kinh ngạc không nói ra lời Quá đậm Làm sao có thể Cô mỗi ngày đều xem cẩn thận Xem xét tiết mục của thầy giáo Chịnh Minh chuẩn bị rất cẩn thận Luôn phải làm cho mình thoạt nhìn đã chuyên nghiệp lại thần tiết Anh ta là mù sao Cô Tất Vị khúc quản lý kia thoạt nhìn rất nghiêm túc Con không có bị hù dọa Bác Lý quan tâm Giống Như vậy là có xem người con trai không lễ phép Tức Tức chết cô Tất tiểu thư Lần trước cô xử lý văn kiện có chuẩn bị phần tư liệu không Tôi đã chuẩn bị tốt lắm Tất Ngọc Nhi đi vào trong văn phòng lớp 40 bình Bận rộn xử lý văn kiện Đồng thời ứng phó các loại yêu cầu Tất tiểu thư Một trong văn kiện này phiền làm y theo ngày lập Không có vấn đề Cô cười Tất tiểu thư Nhà cầu không có giấy vệ sinh Tôi sẽ bổ sung cô lại cười tất tiểu thư không có nước trà tôi biết cô cười cười cười cười cười nhẫn đến khi đưa thư tín xong vút bụng xuống quay trở lại phòng giải khát cầm theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net